các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cổ tâm đắc nhất của Trịnh phu nhân. Trịnh phu nhân chậm rãi thổi chén trà nóng ngoài trên tay, nhấp một ngụm trà xong trả lời. Mời bẩy vào đi, ta đang có việc muốn tìm bà ấy. Bà Lý gật đầu vâng dạ đi nhanh ra ngoài cổng đón lấy bà thầy. Người lần này tới gặp Trịnh phu nhân là tần di, bà ta là một thầy bói cao tay ấn. Ngay đầu có thị hô mưa gọi gió làm người chết sống lại bằng cách để hồn người chết được tái sinh trong hình nhân thế mạng. Chỉ đơn giản với bồi chú của mình, bà ta không phải là người muốn gặp là được gặp, cũng không phải ai bà ta cũng nhận lời, cho dù nhiều người có tiền cỡ nào nhưng không vừa ý bà ấy thì bà ta cũng từ chối. Vâng qua nhiều dãy nhà cổ kính trình ra quả đúng như người ta nói, chỉ nhìn ra ngoài sân và những vật dụng được bày trí ở đây cũng đủ thấy độ giàu có của gia chủ. Bà Lý dẫn Tần Di đến một căn phòng, đây là nơi thị tịnh phu nhân nhà. Phu nhân là tôi đây, vào đi. Hai người mở cửa bước vào, bà Lý quay sang nói với Tần Di, mời bà vào đây, đây là phòng của phu nhân nhà chúng tôi. Tần Di gật đầu, bà ta năm nay chỉ khoảng hơn 40 nhưng sắc đẹp vẫn mặn mà xinh đẹp, bảy mang mồn vẻ đẹp sắc sảo thông minh. Nếu để ý kỹ, đề con người này trong bụng để mưu mô tính toán. Tần Di bước đến trước mặt của Trịnh phu nhân cúi đầu lễ phép. "Trịnh phu nhân, chào bà, tôi là Tần Di, hành nghề bói toán." Trịnh phu nhân đang cảm thấy nhức đầu và ta xoa hai bên thái dương, đôi mắt khép hờ gật đầu. Tần Di mỉm cười rồi nói: "Tôi đã nhận được thư của phu nhân gửi đến, cũng rất quan tâm đến hôn sự của thiếu gia lần này." Vừa tới đây, tôi đã nghe đồn về việc thành hôn cho thiếu gia, mạn phép xin phu nhân để tư giúp đỡ một tay. Nói xong thì Tần Di giơ tất tờ giấy trong ngực mà bà ta vừa giật nó ở ngoài đường đặt lên bàn. Trịnh phu nhân nghe nói đến việc thành hôn của con trai thì liền mở to mắt, bà ta cầm tờ giấy trên bàn mở ra chép lưỡi mà nói: "Quả thật là tôi cũng đang đau đầu với chuyện này, đã không ít người mạo danh sửa đổi bát tự." để phù hợp với con trai của tôi. Mới một ngày thôi mà trình gia gà chó không yên, người già kẻ vào tấp nập như đi chợ. Nếu mà Trình Hải không về báo mộng thì tôi không biết thằng bé nó lại giận tôi đến như vậy. Nói xong thì Trình phu nhân ngước mắt đẫm lệ, bà đi chiếc khăn lèn lên lau nước mắt. Tần Di như thể đã nắm bắt được điểm yếu của bà Trình, đừng bắt ta đổ thêm dầu vào lửa. Nếu mà phu nhân tin tưởng thì tôi nguyện ý đi bốn phương tìm người, thì cũng có thể để thiếu gia nhà mình được tái sinh lại. Trịnh phu nhân nghe xong thì bà nhất lập bừng tình, bà năm nay bà thương nhớ con mình không nguôi ngoai, mặc dù đã hơn 10 năm rồi còn gì. Bà nhớ như in ngày hôm đó, khi mà anh em của Trịnh Phong và Trịnh Hải rất nhau đi xem lễ hội hoa đăng, nhưng khi đi hai mà về chỉ còn một mình Trịnh Phong thằng bé khóc nấc cụi mồm xuống rít nức nở, nó liền chỉ tay ra cái ao ở ngoài thôn, "Mẹ ơi, Trình Hải, Trình Hải em ấy đè chết đuối." Tim gan của bà như xoắn cả vào nhau, bà cùng gia nô trong nhà chạy ùa ra xem, nhìn cái xác của Trình Hải nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lúc mà người ta vớt xác của nó lên nhìn đến là kinh hãi. Ngay cũng lạ, Trình Hải rơi xuống nước vùng vẫy không lâu đã chìm. Một lúc sau thì liền nổi lệnh bệnh trên mặt nước, như người đã chết cả ba ngày vậy. Khuôn mặt trắng bạch, nhợt nhạt, hai mắt mở chân chân, miệng thì há lớn như thế trước khi chết, nhìn thấy thứ gì khiếp đàm lắm. Nó xảy ra nhanh đến nỗi, Trịnh Phong không còn kịp nhảy xuống để cứu em. Vì quá tự trách bản thân mà cho đến bây giờ, đã ngoài ba mươi mà Trịnh Phong vẫn không chịu lấy vợ anh sống khép kín ít giao tiếp với người ngoài. Trịnh phu nhân thở dài, thôi được rồi, nếu bà đã nói vậy thì tôi cũng muốn thử, không dám mong con mình sống lại, chỉ mong nó ưng cô nương lần này. Tất cả hôn sự lần này chỉnh gia nhờ cả vào bà. Trịnh phu nhân quay sang nói với bà Lý. "Vô Lý, bà lấy ít tiền đưa cho cô Tần Nhi, không cần tiết kiệm, chỉ cần xong việc, hết bao nhiêu tôi cũng không tiếc." còn nữa khi nào tìm được người nhớ đưa về đây tôi muốn xem mặt của cô ấy. Dặn dò xong bà lại đưa tay xoa so linh thái dương, sau đó bà liền xô tay bảo họ đi ra ngoài. Hai người đi lo việc đi, tôi thấy hơi mệt chút. Trong... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net